Các bạn đang nghe tại audio.net. Mộc Thiên Dương Đảm ơn đi, Mộc Thiên Dương hắn là loại người vô cùng khó chịu, lại không thể nào chung sống được. Anh là một người tốt, làm sao có thể là Mộc Thiên Dương chứ? Mày nói được một nửa, Doãn Thần Lam đột nhiên có một chút không xác định. Đúng là hắn sắp tự có xuất hiện tại bê bêo. Thật, thật sự là anh sao? Mộc Thiên Dương rất thận trọng gật đầu với cô. Hiện tại, đời thành diễn Thần Lam đứng bất động tại chỗ. Lột dài dài đưa mắt nhìn cô ai mắt kia giống như đang nói Đáng đoi cô mà Nhất thời dẫn tẩn lam giống như mất hồn lạc phach Mấy giây sau cô xoay người nhìn mot Tiên Dương Còn người thật sâu cat tiếng chào Mộc Tiên Sinh Xin hỏi một chút tôi không có đắc tội với ngài chứ Không có Mộc Tiên Sinh à Xin hỏi một chút Ngài có chán ghét tôi hay không Không có Trên thực tế thì hắn khá là thích cô Vậy xin ngài cùng ông chủ chúng tôi ký hợp đồng đi Cô kích động nói, nếu như vậy thì tôi có thể dựa vào anh mà có cơm ăn rồi. Đây là phương thức quan hệ xã hội gì? lồ dài dài nhìn cờ động của Doãn Thần Lam, vè mặt méo mó. Hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình có phải là chưa làm xong nhiệm vụ huấn luyện cô hay không. Chồng tôi đang đánh giá. Mục Thiên Dương nói. Được rồi, đó là chuyện của các bộ phận. Doãn Thần Lam tuyệt vọng đối chúng toi đang Mục Thiên Dương nói. Còn có chuyện riêng khác nữa. Chuyện riêng gì chứ? Anh rất là quá đáng. Làm sao lại lừa gạt tôi chứ? Mà dù dẫn thần lam cảm thấy rất là ảo não Nhưng rồi cũng rất là tức giận Tôi đã coi anh là bạn Vậy mà anh lại nói dối tên Có phải anh cũng xem tôi rất ngốc Dễ dàng lừa gạt hay không? Lơ dài dài nhìn phản ứng của dẫn thần lam Lập tức muốn quỷ xuống lại cô Cầu xin cô chớ có chọc giận mục thiên dương Nhưng căn bàn là không biết làm như thế nào để mở miệng Thật xin lỗi Mục thiên dương thành tâm thành ý nói xin lỗi cô Quái lạ Một thiên dương cũng là loại người sẽ xin lỗi người khác sao? Đây là cái cục diễn gì? Lời dài dài khẳng định tạm thời không thể nhúng tay. Lẽ lúc như vậy là giống đàn ông gì chứ? Vừa nghĩ tới mình thành tâm thành ý đối với hắn, nhưng lại bị xem như là đứa hề mà đùa giỡn. Lại nghĩ đến lúc cô đặc biệt giúp hắn mang món án điền tâm ngọt, thể giãn thần Lam thật là tức giận. Cô thật sự, thật sự chán ghét mình ngu ngốc, tự mình đắc ý một bên tình nguyện. Cô mang hắn không phải là đàn ông ư? Cái này thì cũng được, lồ dài dài thế này không đúng, vội vàng lên tiếng ngăn cắn. Giãn thần Lam à, cậu mà còn nói nữa, thì mình lập tức sẽ đuổi việc đó. Dưới tình thế cấp bách, lồ dài dài không thể làm gì khác hơn ngoài việc uy hiếp nói. Học mặt của giãn thần Lam nổi lên nước mắt, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao cô lại để ý đến việc Mục Thiên Dương lơ gạt cô như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn là Mục Thiên Dương mà không phải là hạng người bình thường khác. Bởi vì hắn là Mục Thiên Dương, cho nên cô đột nhiên cảm thấy hắn thật là xa xôi. Dù sao chính là cô không muốn tiếp nhận chuyện hắn là Mục Thiên Dương. Cô gái này lại phiền toái cái gì đây? Biết hắn là Mục Thiên Dương lại thảm như vậy sao? Theo như hắn biết, toàn bộ Đài Loan có hơn một nửa phụ nữ đều muốn gặp Mục Thiên Dương. Lô dài dài thật sự là không chịu nổi. Cô vội vàng hỏa hoãn, hơn nữa dẫn Mục Thiên Dương đi về phía đại sành. Mà giám đốc của A Tấn, từ xa xa tới Mục Thiên Dương, Lập tức tuyên bố xin mọi người vỗ tay chào đón hắn Một giờ sau Mục Thiên Dương xuất hiện Tại phòng khách quý của A Tấn Tự mình xem báo cáo thẻ vụ Cùng sắp xếp công việc và kế hoạch phát triển Kiểm tra xong Mục Thiên Dương Để báo cáo xuống Rất tốt Mục Thiên Dương nói Nhìn ra được tương lai trong vòng vài năm Rất là có phát triển Nhưng tương lai vẫn chưa chắc chắn Thầy giám đốc A Tấn không trả lời Hắn nói tiếp Cho nên tôi nguyện ý đầu tư vào sản nghiệp này Trong vòng 5 năm Hợp đồng là 5 năm. Việc này là được đánh giá qua. Tôi cho rằng đối với tập đoàn đại dương có lợi nên quyết định đầu tư. 5 năm ư? Coi như chỉ có một năm thì đối với A Tấn như vậy đúng cũng đã đủ rồi. Vậy thì 5 năm đi. Chẳng qua trong hợp đồng cần phải chủ thích. Nếu như A Tấn trong thời gian này có bất cứ bất ổn cổ đông nào xảy ra thì thời điểm chúng tôi có thể hủy bỏ hợp đồng hơn nữa còn phải có tiền bồi thường. Rất hợp lý. Cuối cùng tôi còn có một yêu cầu. Xin mời nói ạ Tôi muốn một người của quý công ty Mục Thiên Dương nói Tôi thấy cô ấy không thích hợp lòng quan hệ xã hội Tôi có một công việc thích hợp hơn dành cho cô ấy làm Xin hỏi Ngài nói tới là ai Chính là bạn Lô Giai Là Doãn Thần Lam Ư Giám đốc của A Tấn ý vị sâu xa Nói với Mục Thiên Dương Chỉ là hắn cũng không do sự quá lâu Cũng không có ý định dai dai la ra nguyên nhân Giám đốc của A tan y vi sau xa noi voi muc thien duong chi la han cung khong do dự qua lau cung khong co y đinh tim ra nguyen nhan giam đoc cua a tan trong lòng rất rõ ràng Trì hỏi kỹ càng sự việc đối với việc này nhất định sẽ không có đãi ngộ dành cho công ty nữa một tiên sinh yêu cầu qua ngày tôi nhất định sẽ làm được à, tài... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện